Thất Sơn tiên cảnh này có một cái đảo bay ở chính giữa, xung quanh có 6 cái đảo bay nhỏ hơn, chúng được liên kết với nhau bởi những sợi xích khổng lồ. Phía dưới mỗi một hòn đảo bay như vậy thì có một quang mao màu vàng nhạt. Đó chính là những cột năng lượng do đại linh trận hút linh khí từ địa mạch lên trên. Những thác nước chảy từ trên rơi xuống một cái hồ trong thiên đạo học viện. Trong khoảng thời gian này thì Trần Vũ và Tiểu Vũ cũng không có tu luyện được bao nhiêu, đến tối cũng chẳng có thời gian. Hắn nghiên cứu rất nhiều thứ từ trận pháp cho tới các quy định cho của viện của mình. Trần Vũ ở trên đảo bay trung tâm tiến vào một cái đình viện ở bên trong, nơi đây chính là Tàng Chân Các, ý nói tới những thứ chân quý. Hắn vào trong Khai Thiên Tháp, lấy từng tấm ngọc giản ra sao chép ra thành nhiều trục quyển, sau đó đem chúng vào bên trong Tàng Chân Các để lưu trữ. Tiếp đến chính là Đan Phương Các. Nơi này cũng như là Tàng Chân Các vậy, bên trong toàn bộ là đan phương mà hắn đã sao chép ra được. Mất tới 1 năm trong tháp thì hắn và Tiểu Vũ cùng với vợ của mình mới xem như là hoàn thành được 80% công việc sao chép những thứ trong tàng kinh các. Tuy nhiên có một số thứ thì hắn không đem ra ngoài như là công pháp cùng với vũ khí thần cấp. Đương nhiên tàng chân các và đan phương các này sẽ có trận pháp bảo vệ cực kỳ trâu bò để đề phòng có người muốn xâm nhập vào bên trong cướp đồ. Cho dù là tộc nhân chính thức cũng không thể tùy tiện đi vào bên trong được. Mấy ngày hôm nay thì lượng khách nhân từ nhiều nơi đã tụ tập không ít. Từ yếu là xem Thiên Đạo Học Viện cùng với Thất Sơn Tiên Cảnh. Lâm Kinh Động đến không ít thế lực gần xa của nhiều thành khắc nhau, Hòa Bình Thành cũng cho nhiều người qua tham quan. Trong đó phải kể đến Lưu Vân Tông. Bề ngoài thì không có, nhưng mà bên trong lại cho người âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Tam Đại Gia Tộc cùng với Thiên Đạo Học Viện. Lúc này tại Trần gia. Ta, Trần Tiến Hàn là tộc trưởng đời thứ 20 của Trần gia. Hôm nay ta có một quyết định quan trọng. Đó là tộc của chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Tại đây và trong đây thì các ngươi có người nào phản đối hay không? Trấn Thiên Hàn đứng ở trên cao nhìn xuống tất cả tộc nhân phía dưới, giọng điệu trầm ổn vô cùng nghiêm nghị. Hai vị trưởng lão đứng ở phía sau quan sát tình hình phía dưới. Các lão cũng không có hy vọng tất cả mọi người phải rời đi, bởi vì nơi này chính là cội nguồn của tổ tiên. Tộc nhân bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Chuyện này thì bọn họ chưa từng được biết qua và cũng chẳng có ai thông báo trước. gần như chỉ có cấp cao bên trên mới được biết thôi. Ờ tộc trưởng à, vậy thì gia tộc chúng ta sẽ đi rời tới đâu đây? Tại sao chúng ta phải di rời gia tộc khi mà chúng ta đang ngày càng phát triển cơ chứ? Một tên trung niên tộc nhân ở phía dưới lớn tiếng hỏi ngược lại. Hiện tại ai không phải đang tốt hay sao, vậy thì di chuyển làm cái gì? Vở lớn số đông ở phía dưới bắt đầu bàn tán với nhau, bọn họ đa phần là đồng ý với câu hỏi vừa rồi. Ai thì ạ? Nơi này là nơi của tổ tiên chúng ta từ ngàn năm qua, đương nhiên là sẽ không thể bỏ cội nguồn, nhưng mà làm người thì cũng nên nhìn xa một chút. Hiện tại thì chúng ta sẽ đi đến một nơi còn tốt hơn nơi này gấp trăm lần. Đó chính là Thất Sơn Tiên cảnh. Các ngươi hẳn là cũng biết nó tốt như thế nào rồi chứ. Trần Thiên Hàn mỉm cười vì độ trung thành với gia tộc của mình, nhưng sau đó lão nhanh chóng giải thích cho những tộc nhân phía dưới hiểu rõ hơn về mặt lợi của vấn đề. Mọi người lại rơi vào trầm lặng, hồi lâu sau thì Trần Tiên Hàn lại lên tiếng. "Những người ở đây, ai muốn theo ta di chuyển tới Thất Sơn Tiên Cảnh thì giơ tay lên. Ai không muốn đi thì ta không ép buộc." Khi lời của tộc trưởng Trần gia vừa dứt, hồi lâu sau thì cũng có một cánh tay giơ lên. Người này nhìn ngáy kia, suy nghĩ tới cảnh tượng con cháu đời sau của mình sẽ được tốt hơn hiện tại thì cũng dần giơ tay theo. Do không muốn thoái thiệt nên mọi người dần giơ tay lên gần hết. Và cuối cùng chỉ còn lại chừng khoảng 10 người là không muốn rời đi. Đa số họ là những người già nên muốn ở lại với tổ tiên mình. Trấn Thiên Hàn nhìn xuống phía dưới bỉ đài hai tay bối sau lưng cười lớn mà nói: "Tốt rồi, những người đang giơ tay thì hãy chuẩn bị đi. Còn những người không muốn rời đi thì ta vô cùng vui mừng vì cái độ trung thành của các ngươi. Yên tâm, bọn ta sẽ không bỏ lại cội nguồn của mình." Nếu cần dưới đây có khó khăn thì ta sẽ đích thân xuống giúp đỡ, các ngươi không ủa là người của Trần gia ta. Đoàn người hơn ngàn người xếp thành một hàng dài kéo nhau tới dưới chân của Thiên Đạo học viện. Phía xung quanh cũng như vậy, hai nhà Vương và Đổng cũng đã đồng ý đi theo. Mọi người tập hợp tại sân trường rộng lớn, Trần Vũ đứng trên bục đài thấy mọi người tới đúng giờ miệng thì cười nhẹ. Lấy từ trong Khai Thiên tháp ra một cái túi chứa vật, hắn đi lại từng tộc trưởng, giao cái túi đó cho họ, sau đó nhìn sang xung quanh rõng rạc mà nói: Mọi người nghe đây. Trong túi chính là lệnh bài thân phận của từng gia tộc. Có nó thì mới có thể tiến vào Thất Sơn Tiên Cảnh. Và bên trong túi cũng chứa khẩu quyết để vận hành lệnh bài này. Được rồi. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong đồng loạt lên tiếng, lấy ra lệnh bài thân phận giao cho từng người sau đó đem khẩu quyết truyền lại cho từng người. Khẩu quyết cũng không dài nên chỉ một khắc đồng hồ là mọi người đã nhớ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong Thất Sơn Tiên Cảnh. Vân Vũ nói xong thì biến thành một đạo hào quang bay lên bầu trời xanh thẳm. Những tộc trưởng ở phía dưới cũng không muốn đi sau liền đem lệnh bài ra đọc khẩu quyết. Mấy tấm lệnh bài liền nhấp nháy sáng lên, một màng hào quang xanh dương bao bọc lấy bọn họ vào bên trong. Dần dần nhấc mọi người lên khỏi mặt đất, một người rồi lại ngàn người nhẹ như là lông hồng bay lên trên không. Chỉ có Thiên Long, Tháp lão cùng với Vu lão huyền lão là không cần vận dụng lệnh bài nhưng vẫn có thể lăng không phi hành một cách dễ dàng. Nhất là sư phụ của hắn Vừa giấc lời là sư phụ hắn đã đứng trước thất sơn tiên cảnh đợi mọi người rồi Ô ô ô ô Ây Cuối cùng ta cũng biết được cảm giác phi hành là như thế nào rồi Sướng nhỉ Ba gia tộc Hơn bốn ngàn người chưa biết cảm giác phi hành là như thế nào Nhưng mà hôm nay đã được phi hành thì không khỏi thích thú Bọn họ bay lung ta lung tung khắp nơi như là châu chấu vỡ tổ vậy Kể cả ba người đứng đầu gia tộc Cùng với những trưởng lão cũng như vậy Này Các người nhìn kìa Quả wow, thật là đang phi hành hay sao? Nhưng mà bọn họ chưa đạt tới khí tông cảnh cơ mà. Nhanh nhanh nhanh nhanh, nhanh chạy về thông báo. Những gia tộc này chúng ta phải hào hào kết giao mới được. Vào khoảnh khắc này thì không ít người đã chứng kiến, ai nấy đều hô hoáng chạy lại gần xem cho rõ. Mấy khách nhân từ nhiều thành khác tới nơi thì không khỏi trợn trắng mắt, lập tức cho người chạy về thông báo cho gia tộc của mình. Đây chính là mây xanh hay sao? A a a. Rốt cuộc hôm nay ta đã chạm được tới trời xanh rồi. Tấm lạnh bài này thật là tốt quá mà. Trận chiến thiên phi hành phía sau Trần Thiên Hàn, kế bên chính là mẫu thân Hàn Nguyệt của hắn. Mọi người phi hành tách mặt đất hơn 2000 thước thì dừng lại. Trần Vũ đang lơ lửng ở trước mặt, hai tay thì bó sau lưng. Khi mà phát hiện mọi người đã tới thì quay mặt lại mỉm cười mà nói: "Mọi người, nơi đây chính là Thất Sơn, ở giữa chính là Thiên Cấm Sơn." Xung quanh lần lượt là Thủy Đài Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Anh Vũ Sơn, Liên Hoa Sơn, Ngọa Long Sơn, Phụng Hoàng Sơn. Trần Gia sẽ ở trong Thiên Cấm Sơn. Hai gia tộc còn lại thì cứ tùy tiện mà chọn một ngọn núi cho mình, nhưng mà nhớ chỉ được chọn một ngọn núi thôi. Tốt tốt tốt tốt, à à à, vậy thì Vương gia ta thì sẽ chọn là Anh Vũ Sơn. À thì nếu vậy thì Đồng gia ta sẽ chọn Phụng Hoàng Sơn. Hai nhà Đồng gia cùng với Vương gia lần lượt chọn địa điểm cho mình. Sau đó tiến vào bên trong. Lệnh bài trên tay bọn họ như là một cái chìa khóa vậy, chỉ cần vừa chạm vào hộ sơn đại trận liền có thể đi vào bên trong. Mọi người tiến vào tới nơi mới nên cũng còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị thêm, chính vì vậy lượng gia pháo thất hơn tiên cảnh không phải là ít. Vương Khải Hoàng cũng đi theo bọn hắn lên trên Thiên Cấm Sơn để ẩn trú. Bây giờ không phải người nào có thể tìm ra được tin tức của vị bệ hạ này nữa. Mất 4 ngày thì tất cả mọi thứ mới ổn định lại, trên đây không khí vô cùng tươi mát. Lại còn có linh khí nồng đậm. Sáng sớm lúc nào cũng có rất là đông tộc nhân đi ra ngoài quảng trường để ngồi xuống tu luyện. Một bên thì có nhiều tộc nhân đang thi triển ra từng quyển dũng mãnh, khí thế hiên ngang tận trời. Từng quyền từng cước như là sóng pha vào trận chiến phải. Tại đàng thư tháp. Bây giờ bước vào bên trong đàng thư tháp, đập vào mắt mọi người đó là hàng ngàn quyển trục quyển được quặn tròn để trên giá sách. Trong đây chứa hơn 10 ngàn vũ khí cùng với công pháp từ hoàng cấp cho đến thiên cấp. Ngoài ra còn nhiều thứ khác như là ghi chú về phổ lục, linh dược, tài liệu chân quý vân vân. Chúng được trải dài từ tầng 50 của tháp. Từ tầng 50 trở lên là bắt đầu chứa công pháp địa cấp cùng với những thứ bí mật hơn, người thường không thể nào bước lên trên đó được. Tuy nhiên tất cả công pháp và vũ khí từ địa cấp trở lên đều không có nội dung, bên trong chỉ có mô tả sơ qua công dụng của chúng. Nếu người nào muốn vào thì phải thông qua cao tầng thì mới có thể lấy được. Những thứ công pháp cao cấp đó hẳn đều để trong tàng chân các trên thiên cấm sơn. tại đan dược tháp. Hôm nay thành phủ cũng đã đem rất nhiều đan dược trưng bày khắp nơi trong đây. Những đan dược bình thường như là tụ khí đan, hồi khí đan vân vân thì được để chung vào một cái lồng kính lớn trải dài khắp tháp. Những đan dược cao quý hơn như là huyết linh đan, huyết dương đan, chúc cơ đan vân vân thì được để riêng rẽ trong những một cái lồng kính riêng. Đan phương thì hắn cũng cho người đem vào trong đây. Cũng như là tầng thư tháp, tầng thứ 50 trở lên thì là không cho người thường vào. Người thường đi tới thăm quan trong đây, thậm chí có không ít người muốn thông quan chẩn gia để hỏi mua một số đan dược quý giá, tuy nhiên Trần Vũ vẫn chưa đồng ý. Trần Vũ vẫn không thể quên được chuyện tặng cho mỗi nhà một bộ công pháp và vũ khí địa cấp. Khi mà ba nhà nhận được công pháp cùng với vũ khí địa cấp thượng phẩm thì không khỏi vui mừng. Tộc trưởng cùng với trưởng lão liền có lịch bế quan một thời gian dài để nghiên cứu nó. Bây giờ thì tháp lão cũng đã viết ra nhiều quyển kinh pháp, giáo truyền khắp nơi. Hầu như là ở trong Nam lĩnh thành thì mọi người đều biết tới lão, còn thường gọi lão là thánh nhân. Tuy nhiên trong đó có không ít người xem thường tỏ ra khinh miệt chê cười. Bọn họ cho đây chỉ là những thứ vớ va vớ vẩn, chỉ có thực lực cao siêu thì cho dù là viêm hoàng cũng không dám làm gì bọn họ. Nhưng bọn họ nào có biết, những thứ mình vừa mới ngạo mạn nói ra thì ở phía dưới Diêm hoàng đã ghi chép vào sổ sách hết rồi. Tháp lão biết những người đó không có can duyên với chính mình nên cũng không có đi lại khuyên can. Nói thì cũng chỉ nhắc nhở một câu rồi thôi. Hàng ngày sư phụ của hắn thường xuyên đi xuống Nam Lĩnh Thành, vào trong tháp giải trí ngồi ở đó. Chỉ cần có người muốn hỏi thứ gì thì lão cũng sẽ không phân biệt người là ai, cho dù ngươi muốn hỏi tới lĩnh vực gì thì lão cũng có thể trả lời. Lúc này thì có một người đàn ông trung niên đi vào. Theo quan sát của lão mặc trên người của hắn, chỉ là không phải người thường, hắn là một người có quyền thế. Người trung niên đi lại gần bàn của tháp lão ngồi xuống. Tuy tiện rót một chén trà đưa qua cho Tháp lão, thái độ có chút kính nể mà nói: "À, tại hạ chính là Vô Kỳ. À, cũng có xem qua quyển Kinh Pháp Vẫn Đạo Nhân Tâm của tiên sinh. Ta thì cũng có vài điều cảm thấy chưa được rõ, nên muốn lại đây thỉnh giáo." Ngừng lại một chút thì luật Vô Kỳ lại nói tiếp: "À, tiên sinh nói ác hữu ác báo, thiện hữu thiệt báo. Vậy thì tại sao ta gặp nhiều người làm chuyện ác, tán tận lương tâm, nhưng mà vẫn không bị ác báo vậy?" Vậy tại sao lại nói nhân quả tuần hoàn được cơ chứ? Cao lão nghe nói xong câu hỏi của trung niên luật vô ki thì khóe miệng mỉm cười, hai mắt từ từ mở ra, tay trái vuốt râu không một chút suy nghĩ chậm rãi mà lên tiếng. Nhiều người từng băn khoăn rằng, tại sao những kẻ lừa đảo bất chính mà vẫn giàu có, giết người vô số mà vẫn yên ổn tới cuối đời, trong khi những người cả đời thiện lành không làm hại ai mà tay bay vợ xó hết lần này tới lần khác? Thảo lão nhìn sang luật vô ki một chút rồi nói tiếp: "Nghiệp lực luân báo, không có quả nào trổ ra mà không có nhân trước đó, cũng không có nhân nào gieo mà không gặp ngay quả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Sở dĩ người làm ác mà chưa nhận lấy quả báo của mình là vì phước đức bọn họ tích từ kiếp trước vẫn chưa tiêu hết. Mỗi khi bọn họ làm một chuyện ác thì phước báo sẽ tiêu tán dần. Đến khi phước báo đã hết thì người đó tất gặp quả báo của chính mình mà thôi." Nhân sinh vô thường, con người khi chết đi ngoài tấm thân trần, đâu thể mang theo được bất cứ vật chất hay hư danh gì đâu. Những danh, lợi, tình tựa như mây khói, khiến bao người cả một đời chìm đắm đấu tranh đau khổ rồi cũng sẽ tiêu tan. Duy chỉ có đức hoặc nghiệp chỉ ai cũng phải mang theo trong những kiếp luân hồi mà thôi. Nhân quả xưa nay vốn công bằng, sớm muộn gì nó cũng đến. Đừng vì chút lợi ích bản thân mà hại người. rồi kết cục hại chính mình thê thảm. Thật là chẳng khác nào lấy nồi đồng đổi lấy nồi đất, mà tưởng rằng mình cao minh hơn người, đó là chấp mê bất ngộ. Lật Vô Kỳ nghe xong thì như chợt hiểu ra một chút, khóe miệng chuẩn bị nhếch lên hỏi tiếp thì Tháp lão lại cắt ngang nói: "Ngươi muốn hỏi tại sao con người chết không mang theo được những sức mạnh hay là thứ gì mà chỉ mang theo được đức và nghiệp phải không?" Bị lão cắt ngang lời nói làm cho luật vô ki vô cùng khó chịu. Nhưng mà khi nghe lão nói đúng là công mình định hỏi thì không khỏi không phục vài phần, bắt đầu lắng nghe tháp lão nói. Thật ra đây chỉ là cõi tạm mà thôi. Người đến rồi cũng không mang theo gì, khi đi cũng như vậy, chỉ có đức và nghiệp là đi theo người mãi mãi. Các ngươi cho rằng những thứ mình thấy, mình chạm được thì đó là thật hay sao? Cái mà các ngươi gọi là sức mạnh, ngươi cũng cho rằng nó là sức mạnh thật hay sao? Đối với ta nó chẳng là gì, chỉ cần một ý niệm cũng có thể nhấn chìm nó. Trong lúc mà Tháp lão đang chỉ điểm cho họ luật kia thì Trần Vũ và Đồng Thanh Phong đang cưỡi mây bay gió đi đến hoàng thành để đăng ký với triều đình. Tôi là không ưa gì cái việc này nhưng mà hắn vẫn làm cho có lệ. Đồng Thanh Phong từ lúc nhận được tấm lệnh bài này thì vô cùng trân quý, xem nó như là vật bất ly thân của mình, bởi vì khả năng của nó thật là quá nhiều, vừa có thể truyền âm mà còn có thể giúp cho chủ nhân phi hành. Trần Vũ thì không quan tâm tới vấn đề này. Mấy tấm lệnh bài đó hắn đều có khắc liên tụ linh trận loại nhỏ để có thể tự mình hấp thu linh khí, vận hành các trận pháp như là ngự phong phật. Cuối cùng thì sau hơn 10 ngày hai người cũng tới dưới được chân Hoàng thành vô cùng nguy nga tráng lệ. Thật ra cũng không mất quá nhiều thời gian như thế, nhưng vì lệnh bài của Đồng Thanh Phong cũng không thể phi hành nhanh hơn được. Khà khà khà khà, thật là lâu rồi ta mới không đến Hoàng thành. Nơi này qua bao nhiêu năm thì cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ. Tang chủ không phải tới đây lần đầu hay sao?" Trận Vũ mỉm cười quay đầu nhìn sang Đồng Thanh Phong. "À, đúng vậy. Lúc trẻ thì ta cũng đến đây vài lần rồi." "Thôi, mà đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nào, chúng ta đi vào hậu thành, tìm tới Quảng Muôn Phổ để đăng ký thôi." Hai người tìm một cỗ xe ngựa, không nhanh không chậm hơn 1 canh giờ ngồi trên xe ngựa thì bọn họ cũng đến nơi. Nơi này nhìn sơ qua thì không có gì nổi bật cho lắm. Trước cửa có một nhóm người đang canh giữ, khí thế không thấp một chút nào. Hai người vừa đi tới cửa thì liền bị một tên thị vệ rút kiếm ngăn cản lại, giọng lạnh lùng mà nói: "Người không phận sự không được phép đi vào bên trong, nếu không thì đừng trách bọn ta vô tình." "Vậy ta có thứ này, xem như là có được vào bên trong không?" "À, vậy ta có thứ này như là xem có được vào bên trong không đây." Trần Vũ đang phân vân thì Đổng Thanh Phong lấy ra trong người một tấm lệnh bài màu vàng. Mặt trước có các hai chữ thành chủ màu bạc, kèm theo con dấu của triều đình, mặt sau thì khắc ba chữ Nam Lĩnh Thành. Tên thị vệ kia thấy thế thì liền cung kính nói: "À, thì ra là thành chủ của Nam Lĩnh Thành, xin mời ngài vào bên trong." Ừm. Uhm. Tuy là chức vị thành chủ ở Nam Lĩnh Thành không được xem là lớn lắm, nhưng mà quốc khó quốc pháp, nên bọn hắn không dám làm khó. Nếu không sợ mọi chuyện bị đưa lên thì cái đầu này cũng khó mà giữ. Đi vào bên trong thì hai bên có thị vệ canh giữ nghiêm ngặt. chỉ sợ ao tìm một con muỗi bay vào cũng có thể bị phát hiện. Hai người đi tới chính sảnh, phía trên có một người trung niên mặc cẩm bào. Xung quanh có nhiều thị vệ canh giữ hơn rất là nhiều, trong đây thậm chí có cả khí tông cảnh nữa. Có người tới đây làm gì? <cười> Khi mà Trần Vũ và Đồng Thanh Phong vừa mới bước vào chính sảnh thì liền bị một người trong số thị vệ lên tiếng hỏi, thái độ xem ra cũng không có phần hào cảm cho lắm. Hắn làm sao mà không biết thái độ này do chính sự cao ngạo mà dựng lên? Bởi vì chức của bọn họ không phải là dân đen có thể muốn nhìn là nhìn được. À, tiểu nhân là thành chủ quán Nam Lĩnh Thành, đến đây để xin chi phủ đại nhân cho người của thánh ta được khai môn lập phái tại đó. Đổng Thanh Phong thấy tên thị vệ kia lên mặt thì cũng không tỏ ra thái độ gì, nói năng lịch sự nhất có thể, thái độ cung kính đối với người mặc cẩm bào được xưng là chi phủ đại nhân kia. À, chỉ là một thành trì nhỏ nhoi gần biên giới mà cũng còn muốn khai tông lập phái. Mà thôi, Nguyễn Cặc người con nộp đủ thuế phí là được, đem súng cho bọn hắn. Tên chi phủ đại nhân kia vô cùng kiêu ngạo, lời nói vô cùng khiếm nhã, không xem bọn người này dưới ra cái gì, thậm chí khinh thường không hơn không kém. Đổng Thanh Phong thì cũng không thèm quan tâm tới, hắn là người của triều đình nên hiểu sự tình này. Người của triều đình thì ai mà không có mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo vô đối, người thường gặp được bọn họ cũng xem như là có phúc tám đời rồi. Trần Vũ tiếp nhận tờ giấy của tên thị vệ đi xuống, hầu như đã được viết sẵn gần hết. chỉ chữa lại vài ô trống để điền vào để tránh mất thời gian. Bên trong chỉ có các khoản chi phí thuế cần phải nộp trong một năm, các cấp bậc tông môn khác nhau thì sẽ phải đóng thế khác nhau. Ngoài ra còn có các thông tin khác như là tên tông môn, cấp bậc của tông chủ, phân loại tông môn vân vân. Hắn nhanh chóng điền vào tông môn tên là Thiên Đạo Học Viện. Chỗ cấp bậc tông chủ thì chỉ điền vào đó là khí tông cảnh. Cấp bậc thì chỉ là tiểu tông môn. Mà một tiểu tông môn thì một năm cũng chỉ cần nộp có một ước kim tệ mà thôi Sau khi điền xong thì hắn đưa lại cho tên thị vệ vừa rồi Chi phủ đại nhân xem thì không khỏi khinh thường Chỉ bằng thực lực khí tông cảnh mà cũng muốn làm tông chủ Hắn ta nhìn xuống phía dưới lạnh đạm mà nói Ta thì cần phải cho người xuống xem xét thì mới có thể đóng dấu cho các người được Vấn đề này thì cần mất thời gian đến một tháng đấy À, tiểu nhân đây thì có chút quả mọn để muốn tặng cho ngài Xem như là quả ra mắt đi mà Trước khi đi thì sư phụ hắn có chỉ điểm vài thứ, có cương thì phải có nhu thì mới thành công. Nên hắn đã chuẩn bị từ trước. Chuyện ăn hối lộ này thì không thể nào là không xảy ra được, nhưng mà nó lại rất có lợi đối với một vài trường hợp như thế. Đưa cho tên thì vệ một cái túi chứa vật, bên trong có chứa hai ức kim tệ sáng lấp lánh. Gã chi phủ đại nhân khi mà mở túi ra thì khóe miệng mềm cười, thái độ cũng khác trước rất nhiều. Ê, được, được, được, ngươi thì cũng biết cách làm người đấy. Ta đây thì sẽ phá lệ giúp ngươi không cần phải cho người xuống xem xét, tại đây đóng dấu cho các ngươi luôn." Chi phủ đại nhân kia dùng con dấu màu đỏ đóng xuống bản hai bản, không thèm quan tâm tới chuyện cho người đi xem xét nữa, sau đó sai người đưa lại một bản cho Trần Vũ. Khi mà nhận được chiếu đình cho phép thì hắn cùng với Đổng Thanh Phong ở trong thành đi dạo một chút. Đổng Thanh Phong nói là tới đây muốn thăm bạn hữu của chính mình một chút, Trần Vũ đương nhiên không từ chối. Người bạn của thành chủ cũng là một người tầm tuổi với nhau Hai người nói chuyện vui cười với nhau Thì hắn nghe được hai người này bàn tới chuyện hôn ước của hai nhà Bởi vì ở lại nhà của bạn thành chủ được có hai ngày Nên hắn cũng không có đi thăm đại ca cùng với đại tàu của mình Qua ngày thứ ba thì hai người cũng đi ra khỏi thành Khởi hành về Nam Lĩnh Thành Trên đường về thì hắn thấy thần thái của thành chủ khác trước rất nhiều Hắn là do hôn sự của hai nhà đã thành công Đúng 10 ngày sau thì bọn hắn cùng về tới Nam Lĩnh Thành Lãnh nại Trần Vũ cho người trong mạng lưới ẩn thế mạo hiểm đoàn đi thông báo khắp các nơi trong Việt Triều. Thiên Đạo Học Viện sẽ chính thức tuyển nhận đệ tử trong 2 tháng nữa, không cần thiên phú tốt, không cần hạn tuổi tác, muốn học gì thì cũng có. Ngoài ra còn có công pháp thiên cấp cùng với những thứ vô cùng hấp dẫn khác nữa. Trong thời gian này, người náo ra vào Lam Lĩnh Thành thì càng thêm náo động, lượt người vật ngượng cho phép, đông tới nỗi muốn đi thì cũng phải chen đấn vô cùng kặc khổ. Chuyện này làm kinh động tới nhiều tông môn thế lực lớn nhỏ trong toàn bộ Việt Triều. Ai nấy cũng cho người đi kiểm tra mức độ tiên cậy của công pháp thiên cấp quả có thật hay không. Trần Vũ thì chẳng ngán kẻ nào, muốn đến đây gây sự thì chuẩn bị ăn đòn đi là vừa. Tại Lưu Vân Tông, Tông chủ Lưu Vân Tông ngồi trên ghế thường tọa, cười âm hiểm. Không ngờ cái bọn hắn thật sự là xây dựng tông môn như ta, lại còn dám cướp chén cơm của ta nữa, khá lắm, khá lắm. Lại còn to miệng nói cái gì mà công pháp thiên cấp, thật là lực cười. Bọn hắn cho rằng chúng dễ kiếm như là cải trắng hay sao chứ? Thành Vân trợ lão cười khinh bỉ, đây khắc nào là làm chuyện cười cho thiên hạ đâu. Trước hết thì chúng ta không bàn tới cái chuyện công pháp, nhưng mà ta thấy bọn chúng có mấy cái đảo bay trên trời, đây cũng không phải người thường như chúng ta làm được. Hơn nữa vào bên trong nơi đó thì tu vi mất hết, đây không phải chuyện đùa được đâu. Quách trưởng lão không chút kinh địch cẩn thận phản bác. Rõ ràng là tà thuật, một đối thì không có thể hay hổ được. Cả người hãy cho người đi xuống phá các viện cho ma đó cho ta." Tông chủ tức giận bóp nát chén trà làm mấy trưởng lão phía dưới phải hoảng sợ. "Nhưng nhưng chúng ta làm cách nào mới được chứ?" "Ha? Ha? Các ngươi không biết tự cách hay sao?" Tông chủ ngồi phía trên khuôn mặt biến dạng, sát khí hầm hầm, thái độ vô cùng không vừa ý. Sau khi mọi chuyện được các trưởng lão thông qua, Trương Thiếu La nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ này, ánh mắt ngoan độc mà nói: Bác trưởng lão có ra lệnh cho chúng ta đi xuống phá các viện cho má đó của đám gia tộc kia. Các ngươi thấy thế nào? Thời cơ báo thù của ta cuối cùng đã tới, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời của ba gia tộc đó. Trần Lâm cười nham hiểm, ánh mắt chứa đầy thù hận, nắm đấm siết chặt lại. Đại ca nói chỉ phải vậy. Cuối cùng thời cơ báo thù của chúng ta cũng đã tới rồi. Trần Hải cũng không kém gì Trần Lâm, chỉ là vô cùng căm hận đám người đó. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ về Nam Ninh thành. Lần này lợi dụng tông môn kia làm khó dễ các viện cho má đó, cả cái ả tiện nhân kia thì ta cũng sẽ giải quyết sau." Trương Thiếu La lạnh lùng lên tiếng. Mộ Nhã Phi không còn ở trong Lưu Vân Tông nữa, nàng ta dứt khoát bỏ hắn đi với bả một người phụ nữ. Người đó nói là thiên phú của nàng khá tốt nên đã nhận vào trong Băng Lam Tông. Trong lúc mà đám người Lưu Vân Tông đang bàn mưu tính kế thì Trần Phú cười to nói, "Thành Sau mất một ngày thì Trần Vũ đã hoàn chỉnh cải tạo ra một khối lõi bằng đá, dùng ưu hạch làm suối nguồn năng lượng cho nó hoạt động. Tuy nhiên, khối lõi thạch đầu nhân chiến đấu tí có uy mãnh, nhưng mà nó không có phân biệt địch ta, gặp ai thì cũng đánh làm hắn rất là đau đầu. Đây chính là vấn đề khó khăn nhất. Vì nó không khắc nào làm cho cục đá có ý thức và sinh mệnh như là con người, chuyện này chỉ có thần linh hay là thần tiên mới làm được. Nguyên lai sư phụ hắn thì cũng nói là không muốn giúp. Người nói rằng nơi đây không nên để cho trình độ đó xảy ra. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào loạn lạc. Trấn Vũ đánh thử nhiều lần nhưng mà đều thất bại. Và cuối cùng hắn thay đổi suy nghĩ, không cho nó sinh mệnh và ý thức được thì hắn sẽ đích thân điều khiển nó, vậy thì có thể phân biệt địch ta ngay. Sửa chỗ khôi lỗi thạch đầu nhân xong, các loại trận pháp cũng đã được khắc tỉ mỉ trên đó. Thông qua trận pháp có thể dùng thần thức khống chế khôi lỗi thạch đầu nhân một cách dễ dàng. Ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um. Khôi lỗi thạch đầu nhân cao hơn 10 thước đánh ra một đấm. Không khí chấn động giống như là khí bạo lan ra khắp nơi vậy. Thần thức của trận phủ chỉ huy khối lỗi cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn thành rất nhiều công kích, bao gồm động tác công kích chiêu thức gần với võ đạo mà những khối lỗi bình thường khó mà làm được. Lực công kích sức chiến đấu của khối lỗi thạch đầu nhân tương đương với cả võ giả khí tông cảnh. Chỉ có điều thì nó vẫn còn thiếu sót một chút, đó là khối lỗi thạch đầu nhân này không có ý thức riêng, cần nhờ vào thần thức điều khiển. Nhưng đối với người khác thì không xem như là thiếu sót. Bởi vì trong gia tộc không có mấy ai có thần thức hồng hồn nên điều khiển có hạn chế. Tuy nhiên những người này điều khiển khôi lỗi vẫn đạt đến hiệu quả Trần Vũ mong đợi, thậm chí còn linh hoạt hơn. Mục đích làm sao khôi lỗi có hai mục đích, thứ nhất là để bảo vệ học viện, thứ hai chính là làm cho quen tay để khắc lên bức tượng của hắn. À, à, à, à. Ba đại gia tộc chó má này mà cũng bày đặt xây dựng tầng môn nhà Lưu Văn Thông chúng ta, thật đúng là không biết lực sức mà. Lúc này bên ngoài truyền đến âm ỉ nhức tai, làm cho mọi người đều phải chú ý tới. Thần thức của Trần Vũ theo trận pháp của học viện thấy được đây chính là người của Lưu Văn Thông. Người đứng đầu phái đám chính là Trương Thiếu La, ngoài ra còn có huynh đệ Trần Lâm. Hôm nay bọn hắn tới chính là tìm mọi cách để phá hoại cái học viện này. A, à, đi ra tên Trương Thiếu La cùng với đám Trần Lâm các ngươi. Như vậy mà có vẫn còn mặt mũi tới đây để phá làng phá xóm hay sao? Hở vậy đứng canh cửa làm sao mà không nhận ra mấy người này? Vị tên này từng là bị người của ba đại gia tộc chán ghét nhất. À, cẩu nô tài nhưng ngươi mà cũng dám mắng người hay sao? Được rồi, để hôm nay bổn thiếu gia dạy cho ngươi một bài học. Trương Thiếu La cười lạnh, một quyền dũng mãnh đánh tới, khí tức bạo khí cảnh trung kỳ tán ra xung quanh. Hai tên thị vệ mặt không chút biểu tình, khí tức vận lên bạo khí cảnh đỉnh phong, một quyền đối kháng lại. Bành! Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy người bay ra ngoài chính là Trương Thiếu La. Hắn chật vật đứng dậy, ánh mắt đầy hận thù nhìn vào đám thị vệ lãnh giọng mà nói, "Giỏi, giỏi lắm, giỏi cho đám nô tài các ngươi, được, được, được. Giám, giám lãnh tài thì tông môn các ngươi sẽ phải biết tay." Trương Thiếu La khi mà hoàn thành mục đích để cho người của học viện đánh mình bị thương thì cười lạnh. Như vậy thì Lưu Vân Thông đã có cớ để tới hỏi chuyện rồi. "Chúng ta đi." Trương Thiếu La dẫn người rời đi, trước khi đi thì Trần Lâm nhìn vào hai tên thị vệ cười lạnh một cái. Trần Vũ đứng ở trên Thiên Cấm Sơn quan sát mọi chuyện bên dưới, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Ngày hôm sau hắn bắt đầu đi tới dưới chân bức tượng của chính mình, hai tay bắt đầu thi triển nhiều nét vẽ ấn pháp khác nhau. Từng nét vẽ như là lưỡi dao vô cùng sắc bén khắc lên trên tượng đá. Liên tục, bề ngàn đồ án đồ đằng được khắc lên, tiếc đến chính là trận pháp hồi lỗi mãn được làm từ hôm trước. Gần đến chiều thì tất cả trận pháp đồ án đã được khắc hoàn thành lên bức tượng của mình. Hắn dùng răng cắn lấy máu Sau đó vẽ lên hư không bảy tấm đồ văn kỳ lạ, từng nét vẽ hiện lên ánh kim lấp lánh, khai. Chuẩn Vũ hét lớn một tiếng, đã qua ngảnh trên đầu ngón tay hắn như là có đinh tính, bay thẳng vào trong đồ án, đẩy đồ án vào trong bức tượng. Lập tức một cảm giác kỳ lạ hiện lên, hắn cảm nhận mình với cả bức tượng lập tức có mối liên kết đặc thù. Phía sau bức tượng hiện lên thân ảnh của hắn y như đúc nhưng mà rất nhạt. Ầm. Um... Bất ngờ một chân của bức tượng động đậy. Hai mắt Trần Đại Kim Quang ngước đầu nhìn xuống phía hắn, khí tức ngưng thần học kỳ tản ra khắp nơi làm chúng sinh xung quanh cảm thấy khiếp sợ. "Này này này này, có cái có cái, có con người nhìn kìa, bức tượng đá biết di chuyển kìa. Ha ha, đâu đâu đâu, ờ ta thấy rồi. Ui, thật là thần kỳ quá." Những người đang đi mua sắm trong uh, mua sắm tháp thì phát hiện bức tượng của Trần Vũ di chuyển thì bắt đầu cả một đám chỉ trỉ trò trò bàn tán với nhau. "Ôi." Trần Vũ quát nhẹ một tiếng, tượng đá liền di chuyển lại tư thế cũ. Sau đó kim quang ẩn mất, không khác nào một cái tụ đá bình thường. Hây, quả nhiên là cảm nhận được sự khác biệt rất lớn đối với đầu đàng. Đứng nhìn một chút thì hắn trở lại Thiên Cấm Sơn nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đã làm hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực rồi, cần phải bổ đắp lại. Bây giờ bức tượng này khác với khối lỗi trước rất nhiều, nó không cần lấy yêu hạch để tham năng lượng vận hành, mà dùng chính linh khí xung quanh làm năng lượng. Mà tụ linh trận thì chịu trách nhiệm tập hợp linh khí cho nó. Như vậy sức mạnh này hắn có thể nâng cấp theo thời gian. Đến ngày hôm sau thì như là mọi người tiến đoán, người của Lưu Vân Tông kéo đến rất là nhiều, nhìn sơ sơ thì hơn 20 người, trong đó thấp nhất cũng là Bạo khí cảnh sơ kỳ. Mà cao nhất chính là khí tông cảnh, người đứng đầu chính là Quách trưởng lão, trưởng lão nội tông của Lưu Vân Tông. Gọi tông chủ có các người ra đây cho chúng ta nói chuyện. Quách trưởng lão đi tới trước cổng học viện, nhưng mà không có đi vào trong, lão ta biết một khi bức pháo thì mình chẳng khác gì thường dân. Được, các vị hãy đợi một chút để ta đi thông báo." Tên thị vệ thấy tình cảnh này biết là sắp có chuyện lớn xảy ra, không dám chậm trễ liền rút ra lệnh bài thông báo cho viện trưởng Trần Vũ. Đám người Lưu Văn Thông lần đầu thấy người ta đi thông báo mà không cần phải di chuyển, làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng mà cũng không dám chạy lại giật lấy tấm lệnh bài mà quan sát. Cuối cùng thì cũng đã tới. <cười> Trần Vũ nhận được tin báo thì thở nhẹ một cái. Từ trên Thiên Cấm Sơn bay xuống học viện. Sau đó từ từ đi ra cổng viện, ánh mắt bình thản nhìn sang đám người Lưu Văn Tông. Thái độ thì cũng không có biểu thị ra ngoài, thái độ vô cùng bình thường nhìn Quách trưởng lão mà hỏi: "Ờ không biết các hạ tới học viện của ta làm cái gì? Hôm nay ta tới đây chính là muốn đòi lại cách công đạo cho đệ tử tông môn của ta." Quách trưởng lão cười lạnh, thái độ vô cùng xem thường, thì ra người đứng đầu chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa, nhưng mà sau lưng lại có một cái cột chống lưng rất to. "Hả?" Công đạo? Công đạo gì? Trần Vũ giả vờ tỏ ý không hiểu hỏi ngược lại. A, ngươi còn hỏi ngược lại sao? Được rồi, nói có sách mách phải có chứng, ta đây lấy nhân chứng ra đây xem ngươi nói như thế nào. Quách trưởng lão âm trầm lạnh nhạt mà nói. Trương Thiếu La biết vậy liền đứng ra phía trước, khóe miệng lạnh lùng nhìn sang Trần Vũ, thầm nói trong lòng. Thì ra lại tên phế vật nhà ngươi, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay, bất quá ngày tàn của ngươi sẽ mau tới mà thôi. Chuông thiếu La lạnh lùng nhìn sang hai tên thị vệ đánh mình hôm trước, chỉ về phía đó nói: "Bọn hắn chính là hắn đã đánh ta bị thương, sao? Các ngươi không dám nhận chuyện mình đã từng làm hay sao? Chỉ ra cái thiên đại học viện chó má này cũng chỉ là có như vậy mà thôi." "Đúng đúng đúng đúng, đúng đấy trưởng lão." Chính mắt bọn ta nhìn thấy hai tên thị vệ kia đánh người, hơn nữa còn làm La Đại Ca bị thương nữa. "Đúng, ta cũng nhìn thấy." Hai tên thị vệ đứng canh cổng nghe vậy thì cũng không tỏ thái độ gì, nói cũng không nói, dừng dưng nhìn đám người Lưu Vân Tông họ hết. Quách trưởng lão hất mặt nhìn sang Trần Vũ với giọng điệu cười khẩy nói: "Sao, ngươi còn gì để nói nữa không? Nơi đây chúng ta có rất nhiều người làm chứng rằng, ngươi qua học viện các ngươi làm bị thương đệ tử tông môn chúng ta. Để xem ngươi ăn nói như thế nào đây." "Này, có ngươi có làm hắn bị thương không?" Trần Vũ không thèm để tới đám người Quách trưởng lão, lướt mắt nhìn sang đám thị vệ kia mà hỏi: "Ở viện trưởng, lúc trước chúng ta quả thật là có đánh hắn bị thương, mong viện trưởng trách tội." Hai tên thị vệ không một chút sợ hãi, Việc mình làm thì mình nhận, không có gì phải nói dối cả. Vậy thì ta tại đây xin lỗi đệ tử của Lưu Vân Thông vậy. Đây chính là sai sót là ta quản người không nghiêm." Trần Vũ thản nhiên cười nói với Quách trưởng lão, nhưng mà trong lòng thì lại khác rất nhiều. Lúc trước rõ ràng là Trương Thiếu La tới đây để gây chuyện trước, nhưng hắn cũng chẳng thèm nói tới. Hắn còn đang muốn xem đám người này còn muốn giở trò gì tiếp theo. "À, vậy thì ngươi sẽ phạt bọn hắn như thế nào đây?" mà lại còn phải bồi thường thích đáng cho đám đệ tử của tông môn ta một công đạo chứ." Quách trưởng lão cười lạnh. "Đừng thôi. Hai người các ngươi lại đây. Hai người các ngươi đã gây thương tích cho người khác, đã biết tội của mình chưa? Nay ta phạt các ngươi về thiên cấm sơn đóng cửa suy nghĩ một ngày, có người có phục hay không?" "Tốc hạ bái phục." Hai tên tục hạ cúi người rời đi, mà nhìn trên khuôn mặt bọn chúng không có gì gọi là khổ sở, trái lại lại vô cùng vui mừng vì mình đã được nghỉ xả một ngày. Khi mà nghe vậy thì quách trưởng lão tức tối đỏ mặt Chỉ trách phạt đơn giản vậy thôi sao Được rồi Thế vậy người đền bù cho đệ tử của ta như thế nào À ta sẽ em quên đấy Đây chính là huyết dương đan Lá đan dược nhị phẩm chuyên chữa thương à, Cấp cho hắn xem như là không nàm nhục hắn rồi Trần Vũ lấy trong túi chữ Vật ra một lọ đan dược ném qua cho chương thiếu la Hắn lười quan tâm Đứng đó nhiều chuyện nên đi vào bên trong học viện Mà những người đứng xung quanh Có rất nhiều Các thế lực lớn khắp Việt Triều cũng đang nhìn vào trong này Trong đó có không ít người có ý đồ đen tối với cả công pháp thiên cấp kia. Trưởng lão, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Trương Thiếu La thấy mọi chuyện không được như ý muốn thì quay sang hỏi nhỏ. "Hoãn chào nữa, chờ vậy thôi." Quách trưởng lão tức giận, cũng không bắt bẻ được gì, một cước đi thẳng khỏi quất đám người. Hôm nay bọn họ tới chính là muốn làm cho học viện rối ren, nhưng mà khi tới thì tình và lý thì cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Người ta cũng đã trách phạt và đền bộ tổn thất rồi Thì còn làm gì được nữa Mọi chuyện không kinh động quá lớn Mọi người xem một chút rồi cũng rời đi Mà hôm nay mua sắm tháp của hắn Đã được rất nhiều thương nhân và gia tộc thuê lại Bên trong bài bán đủ thứ Vật phẩm hàng ngày cho đến sau củ quả Linh dược linh khí linh tinh Giải trí tháp thì được bắt đầu bài bán Bên trong chủ yếu là trà đạo của sư phụ hắn Người tới nơi này cũng rất là đông Hàng ngày chừng có khoảng 20 người tới đây Để chất văn lão đủ thứ Mấy loại đan dược chân quý cũng bắt đầu được bán đấu giá trong mua sắm tháp. Người tới đây đặt mua đan dược không phải là ít, làm cho Vu lão và Huệ lão tối mặt cả ngày. Nhờ vậy mà tài luyện đan của lão cũng bước sang một tầng cao mới, nếu người khác nhìn vào chỉ sợ là khó mà ngậm được mồm lại. Thời gian nhấp nhóáng một cái liền 3 ngày đi qua. Hôm nay Tam lão trong người chuẩn bị một tế đàn đặt trước cửa lớn của học viện. Phía trên bảy viện lưu hương cũng phơi một ít mâm ngũ quả. và điều đặc biệt duy nhất chính là ba cây nhang được làm bằng kim loại. Mọi người xuống tới đây xem không ít, những người đang ngồi trong giải trí tháp thì bước ra lan can để nhìn xuống phía dưới. Trần Vũ cũng đứng một bên quan sát, hắn thấy số phụ mình cầm ba cây nhang bằng kim loại chắp lên trán, sau đó mắt nhắm lại, giọng điệu trầm ổn vang lên. "Kiêu kiều chí thiên phụng lại thiên hoàng, tiên cơ đã định của nguyên gia đời bắt đầu từ đây." Tháp lão của người khấu đầu nhẹ một cái, đem ba cây nhang cắm xuống lư hương. Rầm, xẹt. Bất ngờ từ chín tầng mây một tia thiên lôi vô cùng khủng khiếp giáng xuống như là trời sập. Một đường điện lớn đánh vào ba cây nhang lập tức đốt vùng cháy nó. Trên mây trắng bất ngờ xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen. Từ trong lỗ hổng xuất hiện một tấm bia đá ngàn cân đang lao xuống phía dưới học viện. Bia đá không ngừng bốc cháy mà rơi xuống. Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy nhanh, nơi này nguy hiểm quá. Những người ở phía dưới phát hiện tình hình không ổn liền nhanh chóng tán chạy ra và cũng có một ít người can xạ ở lại để quan sát. Đùng. Bia đá đâm thẳng xuống phía dưới bên trái học viện, tạo ra một đợt chấn động cực lớn, khí động xung quanh đánh tròn ra xung quanh, bụi bay mù mịt trời đất tối sầm lại. Bia đá bắt đầu dần xuất hiện dị tượng. Những chữ vàng kim không biết từ đâu từ từ xuất hiện những văn tự kỳ lạ. Trời cao nhìn thấu thiên đạp hữu tình, thiên tôn giáng thế ra đời giáo dân, ba cõi cùng độ, thiên hoàng đáo lai. Sự tình này làm cho nhiều người chú ý. Những người sống ở Nam Lĩnh thành đã lâu nên biết nơi đây sẽ có nhiều hiện tượng bất phàm xảy ra, nhưng mà cũng không khỏi làm bọn họ tò mò. Khi xong thì mọi ngư thứ được thu dọn, chỉ duy nhất là có ba tấm bia đá kia là mọi người dị rời không được. Bia đá chỉ cao tầm hai thước, nhưng mà nhắc lên không đổi. Sư phụ hắn thì nói không cần, vì đây chính là thiên duyên. Trở lại Thiên Cấm Sơn, sư phụ gọi hắn tới căn nhà bằng trúc của mình, tới nơi thì Tháp lão nhìn sang hắn chậm rãi mà nói: "Tới đây thì ta cũng có thể cho con biết thêm một chút về mọi chuyện, còn có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." "Sư phụ không phải là tàn hồn đúng không?" Chuẩn Vũ suy nghĩ hồi lâu thì lên tiếng, điều này hắn cũng đã muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp. Lúc đầu khi mới gặp mặt thì sư phụ nói chính mình là tàn hồn, nhưng mà theo thời gian thì hắn thấy không phải như vậy. Đúng vậy, chiến đấu với thiên ma là có, nhưng mà ta thì cũng chẳng bị thương nhiều. Người tu tiên quan trọng nhất là linh hồn của chính mình, thân xác thì cũng cứ căn nhà vậy thôi, kim thân của ta đang ở trên thiên giới. Vậy, vậy tại sao lúc đầu gặp mặt sư phụ lại bắt con phải lấy Nguyệt Nhi cơ chứ? À, ta chỉ là đang ghép duyên cho các con mà thôi, cho dù ta không làm vậy thì con cũng sẽ lấy nàng, không sớm thì muộn. Trần Vũ đang định mở miệng thì sư phụ hắn bất ngờ cắt ngang. "Có muốn hỏi tại sao khi mà con nhìn thấy nàng thì lại có chút quen thuộc đúng không? Đó thật ra là con đã quen nàng từ rất rất rất rất nhiều từ tiền kiếp trước rồi. Mỗi khi con luân hồi thì nàng cũng đi theo con đấy. Đây chính là lời thề của nàng lúc trước được ta thọ ký." "Vậy, vậy tại sao con lại rơi vào luân hồi như vậy?" "À, vấn đề này thì kể ra rất là xa xôi." Lúc trước thì con chính là Minh Khương đại thần trên thần giới, nhưng mà vì một sự cố mà biến thành địa ma chống lại tam giới, từng làm rất nhiều chuyện trời đất bất dung, không thua kém gì thiên ma là mấy đâu. Hình dạng con lúc trước chính là tiểu vũ bây giờ. Lúc gặp ta thì con cũng đã bỏ tà theo chính, nhưng mà tội nghiệp con gây ra thì không thể nào trốn khỏi luật nhân quả. Và sau đó con bị đẩy đọa dưới tầng 18 của địa ngục, vô dáng hơn 10.000 đại kiếp, sau đó thì mới được đầu thai. Thiên nhiên mạnh con chết yếu, có lần đầu thai làm xúc sinh bị người ta đánh đập đem làm thịt. Kiếp thì làm người nhưng mà lại bị đuổi mồ. Tất cả những kiếp đó ta cùng vẫy thê tử con để đi theo độ cho con. Cũng may chúng ta có duyên từ trước nên con mới tích đức đầu thai được như ngày hôm nay đấy. Mà kiếp này chính là kiếp cuối mà con làm người. Tiền kiếp con đã gieo rất nhiều nhân tốt, nên là không phụ lòng ta và thê tử của con, kiếp này chính là quả mà con đáng được nhận. Trần Vũ nghe sư phụ mình nói về một phần quá khứ của mình thì không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lúc trước mình lại là một đại thần trên thần giới. Ta thì cũng chỉ nói tới đây được thôi, về sau con phải dựa vào chính mình để biết được. Một khi con đắc đạo thì sẽ thông thiên cơ, biết hết quá khứ hay tương lai của chính mình mà thôi. Thâm lão nói xong thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại dưỡng thần, để lại một mình hắn ngồi suy tư thật là lâu. Cuối cùng thì cũng thở dài ngước đầu nhìn lên trời cao lẩm bẩm: thì ra ta chính là Khương Minh đại thần. Thời gian trôi qua lặng lẽ, người tới người đi vào trong Nam lĩnh thành như nước trôi vô tình. Lưu Văn Thông thị thưởng cho người qua kiếm triển, nào là đan dược quán có độc, linh dược giả, vân vân đủ thứ trên đời dưới đất, nhưng mà mọi người không thèm quan tâm vì lợi ích mà Thiên Đại học viện mang lại quá là tốt. Bây giờ thì bức tượng của hắn cũng có một ít người tới khẩn bái, một ngày bình quân có tầm khoảng 10 người tới cầu bình an. làm cho đồ đằng quán ngày một trưởng thành hơn. Mà bức tượng chân long trong hồ Bán Nguyệt lúc trước cũng được hắn sửa chữa. Phía dưới bức tượng chân long chính là một cái hầm chứa nốt rất là lớn, bên trong chứa đầy linh lọ. Chỉ khi mà có người cầu khẩn với cả bức tượng đồ đằng của hắn thì con chân long sẽ nhả ra một ít linh đọ. Tin tức linh lọ cũng được truyền ra khắp nơi, lúc đầu thì không mấy ai tin tưởng, nhưng mà về sau khi mà dùng thử qua thì không khỏi quý nó như là bảo bối. Khi mà một gia đình nào đó có thai, thì sẽ cho người tới trước bức tượng quán để khầu cần, lấy linh lộ cho đứa bé trong bụng. Một khi mà người mang thai uống linh lộ này vào, thì đứa bé trong bụng sẽ vô bệnh, khỏe mạnh ra đời. Người già thì cũng thường tới đây để lấy linh lộ để chữa bệnh, tuy nhiên nó cũng chỉ chữa được một số bệnh bình thường mà thôi. Do không phân biệt giàu nghèo nên hàng ngày không biết có bao nhiêu người sắp hàng đợi lấy linh lộ cho người thân của mình dùng. Tờ những người phương gia nghe tin mà cũng mỏ mẫm mà tới. Gần trong hai tháng này thì à, Mọi quy tắc trong Thiên Đạo Học Viện cũng đã được thiết lập hoàn chỉnh. Trong đây theo sư phụ hắn góp ý thì cũng nên phân ra thiếu niên trở xuống và trung niên trở lên. Nếu như hai tốc người đó mọc chung thì sẽ rất là khó. Thế nên thiếu niên trở xuống thì sẽ học vào ban ngày, còn những người trung niên trở lên thì sẽ học vào ban đêm. Học viện thì cũng phân ra năm cấp bậc, theo thứ tự là đệ ngũ cấp, hoàn thành trong 5 năm, đệ tứ cấp, hoàn thành trong 4 năm, đệ tam cấp, hoàn thành trong 3 năm. Đệ nhị cấp thì hoàn thành trong 2 năm và đệ nhất cấp thì hoàn thành trong 1 năm. Khi mà hoàn thành xong thì đệ nhất cấp sẽ được ra khỏi học viện, người đó sẽ được gọi là thánh đồ. Ngoài ra còn được để danh lên bia đá trong quốc tử giám để lưu danh ngàn đời. Quá trình tuyển chọn học viện cũng khác biệt hoàn toàn với những đại tông môn kia, chỉ cần trẻ con từ 10 tuổi trở xuống thì sẽ không cần qua bước khảo hạch mà trực tiếp thu nhận vào bên trong. Do hiện tại chỉ mới là khởi đầu nên danh tiếng cũng không quá lớn. Nên người làm giảng viên bên trong thì cũng không có mấy người như hắn Nào thì Tháp Lão, Vô Lão, Huyền Lão, Cơ Nguyệt, Trần Long và Tiểu Vũ là đảm nhiệm quá trình giảng dạy trong này thôi Tháp Lão thì sẽ dạy những người muốn học về y thuật là y sư như là những thư sinh Còn Cơ Nguyệt thì dạy về trận pháp với luyện phổ Huyền Lão và Vô Lão thì đảm nhiệm dạy về đan sư Tiểu Vũ thì đảm nhiệm dạy về võ giả và tu tiên Còn Trần Long thì tạm thời dạy về sát thủ và cuối cùng hắn trở về trồng linh dược và luyện khí. Bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mở, cũng là ngày mà học viện sẽ chính thức tuyển chọn học viên. Lúc này Tháp lão bất ngờ gọi hắn đi lại, nhìn vẻ mặt của sư phụ mình thẫn hoàn toàn không đoán ra được chuyện gì, vì đạo thông của sư phụ hắn vẫn như bàn thạch. Lần này vị sư có món quà muốn tặng cho học viện của con, những món đồ này thì sẽ rất có lợi cho học viện, đó chính là Lôi Minh kiếm, Phong Thần kiếm. Hỏa thần bút, khoai linh kiếm và vô cực kiếm. Tháp lão phung tay một cái, từ trong tay áo của lão bay ra năm thanh tiểu kiếm. Kiếm vừa bay ra khỏi tay áo liền biến lớn thành hai thước, thân kiếm lấp lánh kim quang bay lơ lửng trên không trung. Trần Vũ tiện tay cầm lấy một thanh kiếm lên xem xét. Phế trên thân kiếm có khắc ba chữ Phong Thần kiếm. Giới theo khí lực thì đây không phải là linh khí của quỷ báp mà hắn có thể sử dụng. Tất cả năm thanh kiếm này đều là pháp bảo cả. So với thanh linh khí mà con sử dụng thì mạnh hơn rất nhiều đấy. Hả? Thế sao trước giờ sư phụ không đem cho con sử dụng? Sư phụ người ta là keo kiệt mà. Trần Vũ nhìn thấy mấy thanh kiếm trước mặt mình thì nước dãi cũng muốn rơi ra khỏi miệng. "A, ha, cái gì? Ta đã cho con khai thiên tháp rồi còn đòi cái gì nữa? Cái tháp đó đem so sánh với mấy cái thứ này, chỉ là ánh sáng của nến mà so sánh với mặt trời đấy. Mấy thứ này ta cho con làm quà cho đám học viên sắp tới thôi." Trong đám học viên sắp tới sẽ có một vài thiên tài xuất chúng. Ngoài ra thì những bảo pháp này cũng làm tăng thêm danh tiếng cho học viện của con." Tham là áo ký đầu hắn một cái sau đó giải thích cho tên đồ đệ ngốc nghếch của mình hiểu. Thứ tốt nhất là cũng đã cho hắn rồi còn đâu. "À vậy mấy thánh pháp bảo này có tác dụng gì vậy sư phụ? Nhìn nó cũng thật là hấp dẫn quá." Trận Vũ không cần nhìn sư phụ mình nhưng mà miệng thì vẫn hoạt động hết công suất, mắt thì không khỏi rời khỏi phong thần kiếm, tay vuốt ve liên tục. Đầu tiên là Lôi Minh Kiếm. Pháp bảo này thì được luyện từ lôi kiếp của một vị nguyên anh trung kỳ. Lúc đó thì hắn tặng cho ta nhưng mà ta không sử dụng. Thanh kiếm này nghe tên thì cũng đổ biết nó thuộc tính hệ lôi rồi. Một kiếm đánh xuống lan ra hàng ngàn tia lôi điện, sát thương diện rộng rất đã tốt, dùng để đánh với ma đạo là tốt nhất, nó có tính khắc tà vật rất cao đấy. Thứ hai là Phong Thần Kiếm. Pháp bảo này thì được luyện từ bởi một vị nguyên anh hậu kỳ. Thanh kiếm này mang trong mình phong thuộc tính, một phát kiếm chém xuống thì cuồng phong tái khởi, cương phốc sắc bén vô cùng, kiểu này cũng là khắc với tà vật. Thứ ba là Hỏa Thần bút, đây là do một vị Nguyên Anh trung kỳ luyện ra, tác dụng có thể khắc chặt pháp hay là phù văn vô cùng dễ, biến lớn biến nhỏ tùy ý. Tuy nói là bút nhưng mà bên trong thân bút chính là một thanh kiếm hệ hỏa, vật này khắc với tà vật. Thứ tư là Khoái Linh kiếm, luyện bởi một vị Nguyên Anh hậu kỳ Nó là vật truyền thuyết của Huyền Thiên Đại Lục, cách đây ngàn vạn tinh hà. Nó có linh lực và ý thức như là một đứa trẻ vậy, và cũng khắc tà vật luôn. Và cuối cùng là Vô Cực Kiếm. Thứ này thì được luyện bởi một vị Nguyên Anh đại phiền mãn, và cũng là lúc vị đó độ kiếp mà thành. Kiếm này chỉ rất yếu thôi, cho dù là bốn thánh kia hợp lại cũng chưa chắc ăn được nó đâu. Chỉ một kiếm chém xuống thì ngọn núi ngàn vạn cân trước mặt sẽ thành hư vô. Giáp này thì có cả ngũ hành bên trong, gặp tà vật là xong đời với nó. Tháp La Hầu cầm từng thanh kiếm lên vuốt ve, giảng giải liên tục về nguồn gốc cũng như là cách sử dụng của nó cho đồ đệ của mình nghe. Nghe xong Trần Vũ nuốt nước miếng cái ực. Mấy thanh pháp bảo này quả thật là nghịch thiên đi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn muốn tự mình luyện ra một thanh cho bản thân sử dụng vẫn tốt hơn. Thật ra năm thanh kiếm này là do năm đồ đệ ký danh của ta luyện ra, nếu còn gặp thì họ sẽ phải xưng con là sư thúc. Hiện tại bọn họ đã leo tới thiên giới cả rồi, chỉ có Sơ Thúc như con là còn đang bơ vơ dưới này mà thôi. Thẩm lão bỗng thanh kiếm vô cực ra để nó mặc sức mà trôi nổi trên không trung. Trong lời nói của lão có chút gì đó tiếc nuối cho Trần Vũ. Hắn nghe xong thì mặt đỏ lên, mình làm Sơ Thúc của người ta mà hiện tại vẫn còn bơ vơ dưới này, nói ra quả thật là mất mặt quá đi. À, không biết nó ngoài công dụng chứa đựng ra thì còn tác dụng gì nữa không ạ? Trần Vũ khởi niệm Khai Thiên Tháp từ trong tức hải quán chui ra bên ngoài, không ngừng lơ lửng trên tay hắn, xoay tròn liên tục. Kim quang thì lấp lánh so với mấy thanh kiếm kia còn nhiều hơn nhiều lần. Công dụng của nó sao? À thì nhỏ lắm, nhỏ lắm. Hiện tại còn chưa sử dụng được nhiều, nhưng lấy nó làm vũ khí thì cũng được. Tham Lão đưa tay ngang đón nhận Khai Thiên Tháp, vuốt ve một chút rồi lại đưa lại cho hắn. Ngày xưa phụ mệnh nói Khai Thiên Tháp làm được vũ khí thì mắt hắn không khỏi sáng rực lên. Dạ, làm sao biến nó thành vũ khí vậy sư phụ? Với tu vi hiện tại của con, ngoài chui vào trong đó trốn thì có thể xách nó ra, biến lớn hết cỡ đem người khác đè bẹp xuống phía dưới. Yên tâm đi, nó không nhẹ như con nghĩ đâu. Với lại yêu ma không thể lại gần chiếc tháp này tới gần đến bị hào quang của nó tiêu diệt ngay. Trần Vũ nghe xong chỉ thở dài, chung quy là cũng lại tại tu vi của hắn quá thấp, chỉ có thể đem cái tháp làm ngọn núi đi đè người ta mà thôi. Nhìn nhìn một chút thì hắn cũng thu lại Khai Thiên Tháp, nhìn sang sư phụ mình muốn hỏi Để giải quyết mấy thanh pháp bảo này như thế nào? Ờ, năm thanh pháp bảo này đều được khắc lên trận pháp vô cùng lợi hại, muốn phá vỡ nó trừ khi là thiên tôn đích thần làm, nếu không thì đừng nghĩ tới. Năm thanh này sẽ là tự tìm chủ nhân cho mình, người không thích hợp thì không cách nào lấy được nó đi đâu. Tham lão vừa nói xong tay áo vung lên, năm thanh pháp bảo liền bay đến phía dưới chân của bức tượng đồ đàng quán, cắm thẳng xuống phía dưới. Hả? Vẫn rút lên được mà sư phụ. Hành thông của ngươi có vấn đề rồi." Trần Vũ nhìn thế liền đi rút thử thanh vô cực kiếm, nhưng mà ngạc nhiên lần vẫn có thể rút nó lên một cách dễ dàng, toàn bộ quá trình không một chút kháng cự nào cả. Cốc một cái. Ui. Trần Vũ đưa tay lên xoa đầu chỗ mới bị đánh, miệng thì cười khả ái nhìn sư phụ của mình. Thám náo đi lại, ký đầu hắn một cái nhẹ sau đó giải thích. "Đồ đệ ơi là đồ đệ, có đắc là đồ đệ của ta thì làm sao mà không rút nó lên được, làm sao mà không phải người hữu duyên cho nó được chứ?" Tháp lão áo lại vung tay một cái nữa, vô cơ kiếm bay ra khỏi tay hắn cắm thẳng về chỗ cũ. Hắn nửa tin nửa ngờ, nên gọi một tên thị vệ đi lại thay hắn rút bất kỳ một thanh kiếm nào. Tuy nhiên lần này thì khác, tên kia vừa chạm vào liền bị lôi điện đánh bật ra nhưng mà không có làm bị thương. Tên thị vệ xanh mặt lại gần run rẩy nói: "Bảo vệ trưởng, không thể lấy ra được." "À, tốt, được rồi, ngươi đi đi." Trần Vũ vung tay cho người kia đi làm nhiệm vụ của mình. Chuyện này làm hắn lại liên tưởng tới chuyện thanh kiếm Huyền Minh kiếm của Lý Hạc để lại ở trong bộ thạch